Đại sảnh sân bay rộng lớn, ánh đèn sáng rực, người đi lại tấp nập. Loa phát thanh không ngừng thông báo tin tức các chuyến bay hạ cánh và cất cánh. Không khí ở sân bay giống nhịp điệu của thành phố B, phồn vinh, bận rộn và xa cách. Lý Huân Nhiên chăm một điếu thuốc, ngồi ở góc khu vực hút thuốc. Anh lặng lẽ hút một lúc rồi rút điện thoại. Trên màn hình là tấm ảnh chụp giãn dao bên bờ sông chạy quanh thành phố. Cô đứng như ánh nắng rực rỡ, nở nụ cười ngọt ngào Còn anh đứng sau lưng cô Một tay đặt lên lan can đá cẩm thạch Một tay khoác vai cô Trên mặt thấp thoáng ý cười thư thái Ngắm ảnh một lúc, Lý Huân Nhiên mỉm cười Đồng thời dập tắt điếu thuốc Bỏ điện thoại vào túi quần rồi đứng dậy Vừa quay người, anh chợt sững sờ Dạng dao đứng ở cửa ra vào từ bao giờ Khi bốn mắt chạm nhau, dường như cô hơi đờ ra. Nhưng sau đó cô mỉm cười nhìn anh, vẫn là nụ cười dịu dàng như thường lệ. Lý Huân Nhiên cảm thấy trái tim trong lòng ngực anh co giật nhẹ theo nụ cười của cô. Trong mặt vài giây, anh mỉm cười đi đến trước mặt giảng dao. Khoanh tay hỏi cô. Sao em lại đến đây? Lần này giọng giảng dao mang một chút xót xa. Anh định bỏ đi mà không từ biệt sao? Lý Huân Nhiên im lặng Hai người nhìn nhau một lúc Sau lưng bọn họ Người đi đi lại lại như mắc cửi Sau đó hai người gần như đồng thời nhoãn miệng cười Lý Huân Nhiên dơ tay Ôm giảng dao vào lòng Giảng dao cũng nhẹ nhàng ôm lưng anh Vòng tay anh rộng và đầy sức mạnh thoang thoảng mùi mồ hôi Tuy giảng dao nhỏ hơn Lý Huân Nhiên ba tuổi Nhưng từ bé đến lớn Cô chưa bao giờ gọi anh là Anh Huân Nhiên Lý Huân Nhiên chỉ là Lý Huân Nhiên Lúc cô cần anh Bất kể hai người gần gũi hay cách xa Anh đều ở một nơi nào đó Ung dung khích lệ cô Giảng giao Chút khó khăn này có là gì Đừng kéo anh vào Đúng rồi Như vậy mới là người của anh Không cần nói bất cứ điều gì Anh chính là người bạn quan trọng nhất của cô, người mà cô mãi mãi không muốn mất đi. Lý Huân Nhiên ôm thắt lưng mềm mại của người phụ nữ trong lòng, ngửi mùi hương dịu dịu từ mái tóc cô. Đôi tay anh siết chặt rồi buông người cô. Tại sao em có thể vào phòng chờ? Lý Huân Nhiên hỏi. Dạng dao do tấm thẻ làm việc của cảnh sát đeo trên cổ. Cái này khá hữu dụng. Trước đây chẳng phải anh đi đâu cũng không hề gặp trở ngại. Lý Huân Nhiên cười ha hả, khoác vai giảng giao. "Đi thôi, sắp đến giờ anh lên máy bay rồi." "Vâng." Giảng giao mỉm cười, cùng anh bước đi. Phía trước là hành lang bóng loáng, đi hết hành lang là đến phòng chờ lên máy bay. Rất nhiều người tụ tập ở đó. Bên ngoài bức tường kính cách mấy mét là đường băng đèn đóm sáng choang. Một chiếc máy bay đang từ từ tiến lại gần Bạn trai mới của em không theo em đến đây à? Lý Huân Nhiên thông thả cất bước miệng cười hỏi Không, anh ấy ở nhà Tình yêu có rất nhiều loại Tình cảm của Lý Huân Nhiên đối với dạng giao Đại khái nằm giữa tình yêu và tình bạn Dạng giao từ nhỏ luôn đi theo anh Thân thuộc như không thể thân thuộc hơn Khi cô từ một bé gái mõm miệng trở thành thiếu nữ duyên dáng, xung quanh xuất hiện nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng đều bị anh ngăn cản. Có người đến gây chuyện. Lý hồn nhiên, cậu muốn theo đuổi cô bé đúng không? Anh em mà thế đấy. Anh nhướng mắt lạnh lùng nhìn người đó. Còn bé là em gái tôi, tôi có thể cho phép nó yêu sớm sao? Nhưng trong lòng anh có thật chỉ coi cô là em gái. Năm đó mới 18 tuổi, Lý Huân Nhiên cũng không hiểu rõ. Anh chỉ biết, đối với anh, cô là một người không thể thiếu, không ai có thể xen vào. Nhưng nếu nói đây là tình yêu, thì anh và cô vẫn thiếu kích tình. Hình như tình cảm của anh dành cho cô không đủ gọi là tình yêu. Hơn nữa lúc đó cô còn quá nhỏ. Lý Huân Nhiên thật sự có ý với giảng giao. Là lúc anh vừa kết thúc kỳ thi đại học Nhận được giấy báo đổ của trường cảnh sát Phải đi tỉnh ngoài học tập Đêm trước khi lên đường Anh đến nhà giảng giao Định tìm cô cùng đi ăn đêm Đi đến cửa nhà Anh liền nghe tiếng nất ngẹn Của giảng huyên vọng ra ngoài Chị Chị nở sao anh hôn nhiên sao Lúc bấy giờ Giảng giao mới 15 tuổi Giảng huyên 12 tuổi Nghe hai thiếu nữ thảo luận về mình, Lý Huân Nhiên có chút vui mừng. Anh đưa mắt vào trong nhà qua khe cửa khép hờ. Lý Huân Nhiên ngẩn người khi thấy cô bé của anh đang ngồi ở đầu giường, giơ tay lau nước mắt trên mặt. Chị không nở sao anh Huân Nhiên, dạng giao nói khẽ. Thật ra chị cũng muốn học trường cảnh sát. Trái tim Lý Huân Nhiên như bị thứ gì đó gõ mạnh. Giảng Giao là người rất kiên cường Từ nhỏ đến lớn anh gần như chưa bao giờ thấy cô rơi lệ Hóa ra cô quyến luyến anh Quyến luyến anh Huân Nhiên của cô như vậy Tìm Lý Huân Nhiên đột nhiên đập rộn ràng Một tâm tình xa lạ nào đó ùa vào lòng anh Anh đứng ngoài cửa một lúc rồi quay người ra về Nằm trên giường ở nhà mình Xem giấy gọi nhập học của trường cảnh sát Lý Huân Nhiên có một quyết định trọng đại Anh sẽ nói với giảng giao, anh sẽ đợi cô lớn lên, đợi đến năm cô 18 tuổi thi xong đại học. Sau đó anh và cô có thể đường đường chính chính yêu nhau. Anh là chàng trai cùng cô trưởng thành, có lẽ từ nay về sau sẽ ở bên cô đến già. Lúc chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ, Lý Huân Nhiên tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa mẹ giảng giao và mẹ anh ở ngoài phòng khách. Thì không cho giảng giao đi học trường cảnh sát sao Mẹ Lý Huân Nhiên hỏi Thật ra làm cảnh sát cũng tốt Bây giờ nghề này không còn nguy hiểm như trước Lý Huân Nhiên đứng im lặng ở cửa Mẹ giảng giao bình thản lắc đầu Em không muốn con bé đi theo nghề của bố nó Em cũng không ngại nói cho bác biết Bây giờ tuy hai đứa trẻ có quan hệ rất tốt Nhưng sau này em không muốn Giảng Giao yêu cảnh sát Em không muốn con bé nhớ tới chuyện trước kia Em đã nhớ suốt một đời Giảng Giao còn nhỏ nhưng không ngốc nghếch như Giảng Huyên Con bé đã có suy nghĩ riêng Mẹ Lý huân Nhiên vỗ vai bà Giảng Tôi hiểu ý thím huân Nhiên giống một người anh trai của Giảng Giao Hai đứa trẻ này rất ngoan ngoãn nghe lời Chúng ta cũng đỡ lo Thời đại học, Lý Huân Nhiên từng có bạn gái, từng yêu đương cuồng nhiệt. Khi ra trường, bạn gái không chịu theo anh về quê, thế là hai người chia tay. Khoảng thời gian sau đó anh không hề có hứng thú yêu đương. Mùa đông năm ngoái gặp lại giảng giao, trong lòng anh thật sự vui mừng. Nhưng niềm vui xuất phát từ sự rung động mềm mại và ấm áp như dòng suối mát dội vào trái tim. Anh cảm thấy điều này không liên quan đến tình cảm nam nữ. Chứng kiến giảng giao trở thành trợ lý của bạc cận ngôn, vất vả chạy trước chạy sau người đàn ông đó, trong lòng Lý Huân Nhiên hơi khó chịu. Tùy anh biết, cảm giác của anh đối với cô chỉ là nhất thời rung động, không đến mức sâu đậm. Vì vậy, năm 18 tuổi, anh mới dễ dàng từ bỏ. Một chút rung động chẳng là gì so với tình bạn vững như bàn thạch của hai người trong bao nhiêu năm qua. Hơn nữa giảng giao sống ở thành phố b Còn anh ở quê nhà, mẹ cô không tán thành, cô cũng không có cảm giác với anh. Trên đời này tồn tại nhiều người đàn ông bề ngoài có vẻ tự do phóng túng, nhưng trên thực tế thận trọng tỉ mỉ. Cũng bởi vì có thể thông suốt vấn đề, có thể đặt xuống, nên anh luôn sống rất thoải mái. Cho đến hai tháng trước, Lý Huân Nhiên bị thương nặng trong một lần phá án. Một mình anh chế ngự 5 tên tội phạm, bị một tên đâm máy nhát dao. Có câu nói con người rơi vào tình trạng sắp chết sẽ nhìn thấy ảo giác từ đáy sâu tâm hồn. Lý Huân Nhiên vẫn còn nhớ rõ ảo giác nảy sinh trong thời khắc đó. Anh nhớ rất rõ, anh nhìn thấy một luồng sáng trắng vụt qua trước mặt mình, nhìn thấy một thế giới máu me hỗn đột. Sau đó anh nhìn thấy bố mẹ mình, anh mặc bộ cảnh phục là thẳng nếp, miệng cười ôm bọn họ. Cuối cùng anh nhìn thấy một căn phòng ngập ngộ máu tươi. Đó là ngôi nhà bài trí theo phong cách ở thập niên 90. Trên chiếc tủ ở phòng khách đặt chiếc tivi màu 20 inches, ghế sofa kiểu lò xo cũ kỹ. Mặt đất có mấy người nằm, máu me lên láng, Rất nhiều người đi đi lại lại, có người gào khóc nứt nở. Lý Hương Nhiên vừa đi vào nhà liền dẫm phải vũng máu. Sau đó anh nghe một người nói, Chết hết rồi, chỉ có hai đứa trẻ sống sót. Bé gái nhỏ đã chạy ra ngoài, bé lớn ôm chặt lão giảng. Không chịu đi. Con bé chồng thấy rồi à? Sao có thể để nó nhìn thấy? Phương Nhiên, cháu vào đây làm gì? Mau đưa hai đứa trẻ ra ngoài nhanh lên. Sau đó, một người cảnh sát đột nhiên đẩy bé gái toàn thân đầy máu vào lòng anh. Anh cúi đầu Bắt gặp gương mặt nhỏ của cô bé không còn một hộp máu Đôi mắt đen lấy mở trừng trừng Cô bé không khóc cũng không la hét Chỉ dùng cánh tay nhỏ ôm chặt lấy anh Anh cũng nhờ tay ôm cô Hai đứa trẻ cứ im lặng ôm nhau cả ngày Ai khuyên cũng không buông tay Đến cuối cùng khi anh và cô chìm vào giấc ngủ Mới bị người lớn tách ra Năm đó, Lý Huân Nhiên 10 tuổi Giảng Giao 7 tuổi Anh luôn cho rằng Tình cảm của anh đối với cô Chỉ là nhất thời rung động Giống giấc mộng xuân không để lại dấu vết Hóa ra anh đã trao Mọi sự thương xót cho cô từ rất lâu Tình cảm đó nhạt nhòa Như dòng nước Nhưng cũng bán rẻ rất sâu Đến chết cũng không thể dứt bỏ Giảng Huyền nghỉ hè về nhà Thường xuyên đi bệnh viện Chăm sóc Lý Hương Nhiên Một lần cô cầm điện thoại của anh Chị em vừa gọi điện cho anh, còn gửi tin nhắn cho anh nữa. Anh, anh vẫn không trả lời sao? Lý Huân Nhiên cười. Không cần, chị em biết được, chắc chắn sẽ bỏ cả công việc chạy về đây. Chị em mới tốt nghiệp, đi làm chưa bao lâu, đừng để ảnh hưởng đến cô ấy. Giảng Huyên nhìn anh, cắn môi, không lên tiếng. Lý Huân Nhiên biết rõ, anh không muốn khiến Giảng Giao đau lòng. Anh là đàn ông, Đồng thời là một người cảnh sát Cho dù bị tan xương nát thịt trong công việc Anh cũng không thể để cô gái anh thích Vì anh rơi lệ Anh đã chậm mất 7 năm Đợi sức khỏe hồi phục Anh sẽ đi tìm cô Đến cửa máy bay Hành khách đã đi gần hết Lý Vân Nhiên quay người nhìn giảng dao Anh không lên tiếng Chỉ mỉm cười vuốt tóc cô Giảng dao nhoảng miệng cười Tết về nhà em sẽ tìm anh. Ừ. hai người trầm mặt một lúc. Dưới ánh đèn sáng, màn đêm như mộng cảnh. Hành khách vội vã đi lại. Chỉ duy nhất đôi nam nữ trẻ tuổi đứng yên lặng nhìn nhau. Dạng giao, Lý Hoàng Nhiên đột nhiên gọi tên cô. Gì cơ? Anh mỉm cười. cười. Em xem ai đến kìa. Nói xong anh chỉ tay ra sau lưng cô. Giảng dao giật mình, có phải là... Cô lập tức quay đầu, chỉ thấy những gương mặt xa lạ, không phải hình bóng cao ngạo của người đàn ông cô yêu. Giảng dao nghi hoặc ngoảnh đầu về phía lý hôn nhiên. Ai ngờ trước mắt cô vụt tối, bờ môi anh đã phủ xuống. Eo cô bị anh siết chặt trong dây lát. Đôi môi ấm áp của người đàn ông trẻ tuổi đè xuống môi giảng dao. Đầu lưỡi của anh không do dự xâm nhập vào bên trong. Cuốn lấy đầu lưỡi cô Mùi hương đàn ông xa lạ tràn ngập khoang miệng cô Nụ hôn của anh phản phất mang ý nghĩa đoạn tuyệt mãnh liệt Anh giống như muốn ăn tươi nuốt sống môi lưỡi của cô Dạng dao chỉ chết sửng trong giây lát Lập tức đẩy mạnh người Lý Huân Nhiên Nhưng không cần cô đẩy Lý Huân Nhiên đã buông tay một cách triệt để Anh lùi lại phía sau một bước Nới rộng khoảng cách với cô Gương mặt tuấn tú của anh tựa hồ đỏ bừng lên Ánh mắt u tối Trên miệng dường như vẫn còn ánh nước Tim giảng dao đập mạnh Cô nhìn anh chăm chú Không thể thốt ra lời Lý Huân Nhiên mỉm cười Đưa tay sờ môi mình Chỉ một lần này Anh cất giọng tự tốn Em cũng không thể để anh mất công đi một chuyến Trong lòng giảng dao trào dân nổi chua xót. Lý Huân Nhiên mỉm cười. Được rồi, anh đi đây. Đừng quên lời em nói. Khi nào về chúng ta tụ tập một bữa. Anh quay người bước đi rất nhanh. Thấy anh sắp khuất dạng sau cánh cửa. Dạng giao gọi. Huân Nhiên! Anh lập tức dần bước. Anh đi đường bình an. Khi nào đến nơi nhớ nhắn tin cho em. Lý Huân Nhiên không quay đầu. Anh chỉ dơ tay vẫy vẫy và cất giọng ôn hòa. Tạm biệt, Giảng Giao. Tạm biệt, cô gái tôi đã yêu nhiều năm mà tôi không hề nhận ra. Hôm nay Giảng Giao tự lái chiếc xe jeep của bà Cận Ngôn. Cô từ sân bay về đến khu vực nội thành đã hơn 8 giờ tối. Thành phố mới lên đèn, cảnh đêm lung linh rực rỡ. Viên mắt Giảng Giao ngân ngấn nước. Tầm nhìn trở nên mơ hồ. Cô mở cửa sổ xe ô tô để ngọn gió đêm thổi vào, từ từ làm khô nước mắt. Giảng dao đẩy cửa vào nhà. Phòng khách bực đèn sáng trưng. Tivi đang phát sóng, phóng sự, phá án thuyết pháp. Bạc cận ngôn không biết đi đâu mất. Giảng dao thay dép đi trong nhà. Đột nhiên, ngửi thấy mùi thơm nồng nặc của sữa, bơ và quả Việt Quốc. Giảng dao kinh ngạc. Đi vào nhà bếp, quả nhiên thấy bà Cận Ngôn mặc áo sơ mi và quần Âu, quấn tạp dề màu đen, đeo găng tay màu đen, đứng trước bàn nấu bếp. Ngoại hình cao quý và lạnh lùng cùng cách ăn mặc gia đình ấm áp, đồng thời xuất hiện trên người anh, mang lại cảm giác mâu thuẫn và kỳ quái. Nhưng bà Cận Ngôn vẫn điềm nhiên như không. Anh quay đầu liếc giảng ra một cái, rồi tiếp tục theo dõi lò nướng. Giảng dao đi vào bếp. Anh đang làm gì vậy? Bà Cận Ngôn đeo găng tay nên không tiện ôm cô. Anh đặt hai tay ra sau lưng, hơi cúi người chạm nhẹ lên môi cô. Trong lúc em đi tiễn người đàn ông yêu thầm mình, bạn trai của em ở nhà vất vả nướng bánh quy cho em. Giảng dao ngẫn người. Chiều nay sau khi tan tầm, cô nói với bà Cận Ngôn cô đi sân bay tiễn Lý hôn Nhiên. Bà Cận Ngôn đáp. Ok, đi thôi Giảng Giao đến chính Em đi một mình là được Lúc đó bà Cận Ngôn nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm Giảng Giao còn tưởng anh ghen và khó chịu Ai ngờ anh chị nói Em hãy chú ý an toàn, nhớ về sớm Tất nhiên Giảng Giao không kể với bà Cận Ngôn Lý Hùng Nhiên thích cô Thấy anh có phản ứng này Cô nghĩ chắc anh không bận tâm đến Lý Hùng Nhiên Nào ngờ vừa mới trở về Anh đột nhiên thốt ra một câu khiến cô sững sờ Bà Cự Ngôn nhìn ra Lý Huân Nhiên thích cô Bà Cự Ngôn đương nhiên nhận ra Là một chuyên gia tâm lý Tuy anh từng có biểu hiện chậm chạp trong lĩnh vực tình cảm Nhưng không có nghĩa cảm giác của anh không nhảy bén Trên thực tế, kể từ ngày đầu tiên gặp giảng giao Anh đã có cảm tình với cô Vấn đề quan trọng ở chỗ Do chưa từng tiếp xúc thân mật với phụ nữ Nên anh luôn cho rằng tình cảm đó chỉ là tình bạn như với phó tử ngộ mà thôi Cho đến khi tình cảm lớn dần Trở nên mãnh liệt đến mức anh muốn chiếm hữu cô một cách triệt để Một khi hiểu rõ đó chính là tình yêu Cộng thêm kiến thức chuyên ngành về biểu cảm và tâm lý học Làm sao anh có thể không nhận ra Ánh mắt quyến luyến của Lý Huân Nhiên mỗi khi nhìn giảng giao Nghe giảng giao nói muốn một mình đi tiện Lý Huân Nhiên, trong lòng bạc Cận Ngôn đương nhiên không dễ chịu. Nhưng do được giáo dục từ nhỏ và vốn là người đàn ông lịch sự, anh tôn trọng không gian riêng tư của bạn gái. Sau đó, anh đi làm bánh quy cho cô, bởi giảng giao từng nói một loại bánh quy thủ công nào đó có mùi vị rất tuyệt, khiến cô muốn ăn mãi. Bốn mắt chạm nhau, đôi mắt bạc Cận Ngôn sáng ngời, bình thản như thường lệ trái tim giãn dao đột nhiên trở nên mềm mại tâm trạng rối bời chất chứa trong lòng dường như tan biến dưới ánh mắt dịu dàng của anh cô dơ tay nhẹ nhàng ôm thắt lưng bạc cận ngôn từ phía sau cảm ơn anh, bạn trai chăm chỉ của em yêu nhau lâu như vậy đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm anh thật ra mới có 3 ngày Nhưng bà Cận Ngôn có cảm giác rất lâu khóe miệng anh nhếch lên Tay em chẳng có sức gì cả Ôm chặt thêm một chút Em yêu Có điều Bà Cận Ngôn làm gì cũng không thích Bị người khác quấy rầy Giảng giao ôm một lúc liền Bị anh đuổi ra ngoài phòng khách Lấy bánh quy khỏi lò nướng Anh nếm thử một miếng Cặp lòng mày giãn ra Rất tuyệt Đúng là bánh như anh nướng có khác Bà Cận Ngôn bê một cây bánh quy, bỏ thêm chai rượu vang và một bông hoa hồng ra ngoài phòng khách. Nhưng không thấy Dạn Dao. dặn Dao đang đứng ở ban công, nghe tiếng động, cô ngoảnh đầu nhìn anh. Trên chiếc bàn tròn nhỏ ở ngoài ban công, xuất hiện một cây nến. Ánh lửa lập lòe chiếu lên gương mặt dịu dàng của cô. Hừ, hmm, bạn gái anh cũng lãng mạn thật. Bà Cận Ngôn đặt cây bánh quy, cúi đầu hôn cô. Chúng ta trò chuyện nhé, cô lên tiếng Hả? Em muốn kể cho anh nghe chuyện xảy ra lúc nhỏ Bạc Cận Ngôn hơi ngẩn người, bàn tay lớn siết chặt eo dạng dao Đây là quyết định vô cùng chuẩn xác